Sáng hôm ấy, sĩ mặc bộ quần áo sạch sẽ do Hảo cho mượn. Hảo còn rủ anh vào quán cà phê ở ngã tư, thích một tiệc điểm tâm khá đầy đủ rồi căng dặn lần nữa. Sĩ à, mày ráng mà dạy học. Dạo này tìm chỗ dạy kèm tại tư gia nào đâu phải chuyện dễ. Nhập gia tùy tục, ông Đốc Phủ Tạc đã khó tính vì sống cô độc chiếm mớ đồ cổ tích và đám con riêng của bà vợ nhỏ mà ông đã ly dị. Mấy đứa đó rắn mắt lắm. Sĩ bước ra khỏi quán cà phê mặc dầu dầu. Hôm qua anh đã đến trình diện với ông Đốc Phủ, ra mắt hai cậu học trò, bé hai và bé ba. Hai cậu ấy gọi anh bằng ông Đốc học, theo kiểu thân mật hài hước. Trình cho anh xe mấy tập vở đã xúc chỉ, rách bìa. Ông Đốc Phủ bắt tay anh rồi lật đật lên xe xích lô để lo giải quyết việc riêng. Suốt buổi hai đứa bé cứ chạy đằng xóm đùa giỡn. Đến trưa, anh từ giả bà nấu bếp, rồi lủi thủi về nhà. Sĩ nói thành thật với Hảo, Cảm ơn, nhưng tôi ngại làm ăn không bền. Hảo trấn an người bạn, đỡ tháng nào hay tháng nấy, còn hơn nằm nhà. Về tiền dậy, thủng thẳng tôi lo liệu nói với ổng, không nên bàn quá sớm, Vì ổng chưa hiểu khả năng của mày Ổng là bác ruột của tao mà Hình như xe đã tới Đây Cầm vài đồng để làm lộ phí trong tuần này Sĩ nhận số tiền mọn của bạn Một cách tự nhiên Mắt anh đang hướng về chiếc xe Đang chạy rề rề đến Hảo trao thêm cho bạn hai điếu thuốc Rồi mỉm cười Xe chật Vì đang về làm việc của các sở Ráng mà đeo theo Người lên xe trước Họ có chỗ ngồi lót nệm Mình đến sau đeo trên bàn đạp cũng được vì ta sẽ tới bờ Tây bến như thiên hạ đời là vậy khổ cho thân phận của những ai đeo hụt bàn đạp tối ngày lủi thủi sĩ chen vào đám đông Níu cánh cửa xe nói với lại thôi mày về đi được rồi gửi lời thăm tất cả có bà năm nấu bếp trên đó tao nhắc tới bà bà tử tế lắm sĩ rút điếu thuốc Ngậm vào miệng để lấy hơi cho đỡ ghiền, chứ anh không đốt. E gây bực bội người bên cạnh. Chiếc xe đò này kiểu đỡ là hay, ngày xưa, o bế lại. Mấy gazozhener nổ rầm rầm, mùi khói xăng nhớt bốc lên làm nhức đầu kẻ đi. Xe chở chừng hơn hai chục người. Ai muốn xuống cứ la lớn cho tài xế nghe. Ai muốn lên cứ đưa tay ra dấu, vì xe ngừng lại bất cứ đâu, chẳng cần trạm Nó gợi hình ảnh mấy chiếc xe đò đi từ tỉnh đến mấy chợ quận hồi năm xưa. Sĩ nào nào tất dạ. Ở đây anh vẫn luyến tiếc những ngày trầm lặng nơi đồng quê. Hồi đó đời sống thiếu tiện nghi nhưng tâm trí thảnh thơi. Bây giờ tuy thanh thang đường cái, đi dày trên đất khô, nhưng bộ óc của anh phải làm việc không ngừng để đối phó với những vấn đề dầu lớn dầu nhỏ, dầu hữu lý hay vô lý xảy ra trong đôi phút sắp tới qua những biệt thự đồ sộ đứng trụ hình giữa vùng cây to bóng mát xe bỗng mở máy chạy nhanh chân trời hé ra trống trải quá sông cầu kiệu lấp lánh uốn quanh rau cỏ xanh tươi bò lan phủ quá bãi sông người câu cá ngồi trên chiếc tam bảng cũ kỹ ở đây màu nước mát lạnh giống như sông lạch đồng quê Không dám quan sát kỹ, sợ gợi nỗi nhớ nhà. Sĩ vẫn chú ý, lôi lộ, lộ sát chân cầu. Một cây bần, một cây bình bát tuy èo uột nhưng đơm bông trái. Trên mỏm đất bồi, dây ô rô, dây cốc kèn, lá mái dầm bao phủ xung quanh bụi ráng, giống như cảnh trước mặt và sau hè của nhà anh, tuy gần gũi nhưng xa vời Hai lần một là hai, Hai lần hai là bốn. Bé hai và bé ba đọc chưa dứt lời bài cửu chương, Bỗng nhiên trốn mắt nhìn sĩ. Ông Đốc ơi, ba tôi kêu ông kìa. Sĩ giật mình quay lại, Ông Đốc phủ tạc nghiêng mình ra cửa sổ từ phòng khách, Gỡ cặp một kính rồi nhảy tay. Chú giáo lên đây nói chuyện chơi. Sĩ sắp xếp mới tập dỡ. Đặt cây thước cho ngay ngắn Dạ Phập Phòng đoán chừng ông Đốc Phủ đã chú ý cách dạy học của anh từ nãy giờ Nhưng ông Đốc Phủ nói nhanh Mặc kệ, chú có để tụi nó giỡn chơi một hồi Mình nói chuyện với nhau chơi Vào phòng khách, sĩ đón rén chấp tay Thưa ông, em ngồi ghế tự nhiên như người trong gia đình niềm thân mật quá trớn ấy khiến sĩ ngơ ngác ngày hôm qua ông đốc phủ xem anh như kẻ xa cơ thất thế cần an ủi ở đây nào thiếu người dạy trẻ tư gia nhưng nể tình thằng hảo giới thiệu tôi để chú dạy thử nếu vừa ý tôi thì tôi sẽ bằng không thì ông đốc phủ cầm cây bút chì đỏ tiến đến tấm bản đồ trên vách em lại đây theo lời của bà năm nấu bếp Theo lời của thằng Hảo, thì em đã từng sống nhiều năm ở gần làng Sóc Sơn. Bác quên lửng, tình cờ xem bản đồ thì rõ ràng, em ở gần núi Ba Thê, đúng vậy không? Nghĩ mình là người lương thiện, sĩ đáp thành thật. Dạ, cha mẹ cháu xưa kia ở gần Sóc Sơn, tỉnh Đạch Giá. Ngặt làng đó quá rộng, nên cháu chưa rành. Núi Ba Thê cách nhà cháu chừng 15 cây số. Được lắm, em hãy yên lòng tới lui bàn bạc với bác để góp công vào việc tìm hiểu lịch sử tiến hóa nhân loại, bao quát cả phương Đông và phương Tây. Và cháu nghĩ mình kém cỏi, văn chương chữ nghĩa không bao nhiêu, chuyện trong làng xóm còn chưa rành. Em chưa hiểu rõ ý của bác. Giờ đây, em đi theo bác xem nơi làm việc. Cửa phòng mở nhẹ, Bên trong bóng tối bao trùm, chân của sĩ thấm lạnh. Anh từ từ cởi giày, e làm ô quế và gây tiếng động trong một thế giới dường như kín mít, bí hiểm. Đèn bật sáng, bên ngoài bé hai bé ba reo to. Ba ở trong đó hả ba, cho con vô chơi với. Ông phủ quát. Đừng lại gần, đừng đá banh làm bể cửa kiến. Một đứa trả lời. Sáng nay con nghỉ học luôn nha ba Ba cho phép rồi đó Nhưng các con nên đi chơi xa Thật xa Dứt lời Ông đốc phủ từ từ hé cánh cửa sổ Mở toan hẳn Rồi trở lại dặn đèn tắt Hàng chục kiểu lục bình Tô chén, tủ cẩn choán Bốn góc phòng Ông nói như để tự giải thích Các món cổ ngoạn này Chỉ đẹp với ánh sáng mặt trời hoặc ngọn đèn sáp khi người thợ từ bao thế kỷ sờ tay vào đất sét nắn nót vẽ tranh tô màu đưa tác phẩm vào lò nung họ dùng đôi mắt và ánh sáng mặt trời tác phẩm hoàn thành lại trưng bày trong dinh của quan phủ chúa hoặc hoàng cung những tòa nhà luôn luôn có đốt nến vì ánh sáng tư bề bị chận lại bởi nhiều lớp cửa hoành phi tối om Dẫu là khí trời quan đảng Tuy nhiên ở nước mình Mấy cổ vật này chưa quý giá Bằng vài di tích Ở miền Hậu Giang của em Bao nhiêu vua thú Lân lân trong lòng sĩ nhân nghẹn tắc Anh nghi ngờ Ông Đốc Phủ đặt Tân bốc anh đến quá mức Với một dụng ý Miền Hậu Giang nào sản xuất Những gì quý giá hơn Các loại lục bình muôn màu sắc này Phần đất ấy là của tổ quốc chớ nào phải của riêng sĩ? Anh ngập ngừng. Dạ thưa bác, xứ nước mặn đồng chua, dân ở đó chỉ biết nhổ bàn, dệt chiếu, nặng nồi đất. Từ hồi nào đến giờ, cháu chưa thấy ai nắng chén kiểu hoặc dệt tơ lụa. Em lại đây xem, và nhớ đừng thuật lại với một người thứ hai. Chiếc cà rá vàng, những hột chai màu xanh, chứa ẩn nhiều bí mật về cổ sử. Sau khi đóng cửa sổ, ông Đốc Phủ dặn đèn điện rồi khép luôn cánh cửa ăn thông qua phòng khách. Xem qua chiếc cà rá màu vàng, sĩ trả lời bình thản. Dạ, cháu hiểu rồi. Dưới hộp chai màu xanh có hình một cô vũ nữ ăn mặc kiểu Ấn Độ đang múa tay. Cực đầu đắc ý, ông hỏi, Em trị giá nó chừng bao nhiêu? Dạ, hơn một chỉ vàng. Ông cười giòn, lập tức đưa tay tới giật lại chiếc cà đá từ tay sỉ. Dù giá, từ một ngàn rưỡi năm rồi, trước khi cao biển qua xây thành Đại La, dẹp quân Nam Chiếu. Bác tìm ở đâu? Ở gò ốc eo, tại chân núi Ba Thê hồi đó bác nghe tin họ bòn được vàng của vua chúa nhưng nào dè các đồ trang sức ấy quá xưa khiến các nhà khảo cổ ngạc nhiên chiếc cà đá này đánh dấu sự gặp gỡ giữa văn hóa ấn độ và văn hóa của thổ dân thời ấy bây giờ với tư cách là người ở gần núi ba thê em nên ôn trí nhớ tìm cách cứu vớt tài liệu văn hóa lại chuyện đi săn vàng chăng sĩ lẩm bẩm Nếu mình cương quyết từ chối, biết đâu ổng bất mãn tìm người khác để dạy hai đứa trẻ. Dùng núi Ba Thê, anh chỉ nhớ mang máng. Khi tạnh mưa từ xóm Sóc Xoài, làng Mỹ Lâm, dãy đồi ấy hiện rõ rệt tận chân trời phía đông, giữa vùng đất thấp. Một miền biển tuy đã bồi, nhưng chắc còn đợi nhiều thế kỷ nữa, mới quá hẳn thành ruộng dâu. Mùa nắng, chân núi Ba Thê khô ráo, Từng đoàn người từ xóm sóc xoài đến để bắt cá Lũ cá mắc kẹt lại vô số trong dũng bùng lầy lội Đầy lau sậy cây mốt Kho tàng của vua chúa bị đào xới từ lâu Dạo nọ, đầu vào năm 1940 Người em chú bác của anh đến đó tranh giành Ngày đầu tìm gặp một cái mão bằng giàn rồng Cân nặng hơn ký lô Kỳ dư Đại đa số những người trong xóm thất vọng trở về với mớ chuỗi bằng hổ phách hoặc mớ tô chén bằng đất quá xấu xí. Em nhớ kỹ lại dùm bác. Đây là vấn đề lịch sử quan trọng. Mình cần nhiều tài liệu. Bác nào ngại tốn kém bắt tay vào việc. Giật mình sĩ liên tưởng đến việc mà ông đốc phủ dám thực hiện lập tức. Tra một số tiền lộ phí để anh về núi Ba Thê dò xét. Hồng mua lại với giá thật đắt Các đồ nữ trang còn sót lại Của số người bà con quen thuộc Đã từng săn vàng Chắc chắn anh sẽ làm phụ lòng ông Vì chuyện xảy ra từ đôi ba năm rồi Dùng ba thê đâu thấy mọc lên triệu phú nào Đa số thợ săn vàng đã ra tỉnh thành Anh biết chắc một người hiện đang chạy xe lôi Trên đường núi Sam, Châu Đốc Bữa rau, bữa cháo Dạ thưa bác cháu còn nhỏ tuổi ông đốc phủ ngạc nhiên em như người trong gia đình việc mua bán tiền bạc do bác đảm nhiệm em chỉ đóng vai trò người dẫn đường vậy thôi năm đó cháu mới mười bảy tuổi thưa bác từ sài gòn đến núi ba thê xa xôi quá sợ khó thâu kết quả như bác mong ước để cháu nhớ lại ở gò ốc eo chân núi ba thê mãi ba bốn năm sau Người Pháp mới hay biết việc đào sới kho tàn. Nghe câu chuyện của sĩ, ông đốc phủ hài lòng. Rõ ràng sĩ biết khá nhiều chi tiết về chuyện bòn vàng ở Hậu Giang và chắc chắn sĩ còn tiết lộ thêm nếu ông khéo gợi hứng. Cả hai người trở ra phòng khách. Ông đích thân đem ra hai ly nước mát mời sĩ. Em uống cho thấm giọng. Sĩ ái ngại liếc lên dách xem giờ. Em dững bụng, trưa nay em ăn cơm ở đây luôn thể. Bây giờ em hãy quan sát tấm bản đồ với bác. Dạ, bản đồ này thiếu nhiều chi tiết. Ông đốc phủ đứng dậy, mở ngăn tủ, đem ra một quyển sách khổ lớn, lật nhanh. Đây, gò cây thị và các gò lân cận. Em nhìn kỹ, phía tây nam cách gò cây thị chừng dài trăm thước, có ngôi mộ quyền bí của nàng công chúa. Đã bị đào sới Rồi ông nói khẽ Chiếc cà rá của bác ở ngôi mộ đó Như vậy người ta đồn nó có ma quỷ đi theo Sĩ sực nhớ tới giai thoại về ngôi mộ nàng công chúa Do đồng bào ở xóm sóc xoài thuật lại Thưa bác Một đứa bé tìm ra ngôi mộ ấy Đứa bé đi theo cha mẹ tìm vàng. Đến quá trưa Nó nhảy xuống luôn mà tắm rồi phát nóng lạnh, sản sốt như lên đồng. Cha mẹ biết rằng đó là điềm thần linh mách bảo, nên lật đật mua nha, mua đèn về cầu khẩn. Đồng nhi bèn thét to, chạy một mạch lại gò nóng. Hai tay cào cấu đến súc móng, chảy máu xối xả. Thế là ngôi một cổ bị phát giác. Đôi mắt của ông Đốc Phủ sáng quắc lên, vì sĩ đã kể đúng những điều mà ông nghe bà Năm nấu bếp thuật lại. Chắc chắn Sĩ và bà năm mới gặp nhau lần đầu tại đây, bằng cớ là hồi sáng hôm qua họ nhìn nhau quá bỡ ngỡ. Tự nhiên ông Đốc Phủ thay đổi cách xưng hô, gọi Sĩ bằng cháu thay vì gọi bằng em như nãy giờ. Cháu biết trong ngôi mộ ấy còn gì lạ không? Dạ, cháu nghe nói sơ qua, nhưng chuyện quyển quạt Khoa học ngày nay đã nhìn nhận và đã giải thích những điều gọi là quyển hoặc thần bí. Dạ, ngay đầu hồi mới quật mồ, người đứng chung quanh, rú lên, run cầm cập. Bà công chúa mặc áo nhung xanh, đầu đội kim khôi, còn hiển hiện mắt nhắm, nhưng miệng hé cười tươi trong phút giây trước khi tan rã. Hình như bà công chúa đeo cà rá và trong miệng ngậm một hộp ngọc lớn cỡ trái chùm ruột. Hộp ngọc và mấy bộ cà rá bị cướp giật. Luôn cả cái kim khôi Mấy người săn vàng bất chấp quai lực Báo quán của thần thánh Họ tiếp tục đào xới chung quanh Nhưng đành thất vọng Tại sao vậy? Vì họ chỉ gặp một chiếc thuyền mục nát Giống kiểu ghe đua Ông đốc phủ ghi hai vai của sĩ Thật vậy không? Từ ba năm qua Tuy ngồi tại đây Nhưng bác đặt giả thuyết đúng như lời cháu thuật lại Xưa kia hồi 15 thế kỷ trước Dịnh Simla ăn liền đến sông Hậu Giang, chiếc kim khôi của nàng công chúa đã được người Pháp mua, hình dáng kiểu máu thần thánh bên Ba Tư. Nụ cười của nàng công chúa là điều thật hiển hiện, chứ nào phải ảo tưởng. Người Ba Tư từng thông hiếu với người Ai Cập nên rành về thuật ướp xác và chiếc ghe mục nát chứng minh rất hùng biện, một cổ tục về đảo gió cầu phong. Sĩ há mồm ngơ ngác trong chuyến du lịch Quá xa xôi ngược thời gian Mà anh là người đồng hành bất đắc dĩ với ông Đốc Phủ Ông vỗ về để trấn tĩnh Cháu hoài nghi lời của bác sao Thời xưa các thương gia Ả Đập, Ba Tư, Ấn Độ Đến tấp nập tại chân núi Ba Thê Để mua bán với vua chúa Nàng công chúa nọ từ ngoại quốc tới định cư Hoặc nàng là người bổn xứ nhưng chịu ảnh hưởng đến phong tục nước ngoài người ta chôn ở đó để nàng trở thành vị thần chứng giám các buổi lễ đua ghe cầu mưa thuận gió hòa và chiếc cà đá của bác cho cháu xem hồi nãy đã thốt lên ý nghĩa đó Chứ người đời sau với những ai biết lắng nghe tiếng nói của sự tĩnh mịch đầu óc của sĩ đã bấn loạn càng bấn loạn thêm anh nghĩ đến sanh kế Sáng nay ngồi đây nghe ông đốc phủ bàn tán về núi Ba Thê. Tùy ở không miễn dạy học, nhưng anh vẫn được trả tiền. Điều quan trọng là diễn ảnh của việc dạy kèm trẻ tư gia. Ông sẽ thâu dụng anh bao lâu nữa? Mỗi tháng trả dứt khoát bao nhiêu bạc? Một cử chỉ hớ hên, một lời nói bất cẩn của anh rất có thể gây bất mãn cho ông trong lúc này. Anh tự nhủ. Lời nói là bạc, im lặng là vàng. Nãy giờ mình nói hơi nhiều. Ông Đốc Phủ đi tới đi lui, gật đầu rồi nghiêm mặt. Cháu cư ngụ tại vùng sóc sơn từ hồi mấy tuổi đến mấy tuổi, cháu dưới núi Ba Thề bao nhiêu lần, sông rạch, tên các xóm làng lân cận có gì đáng chú ý không? Nhất định ngày nay còn nhiều bằng cớ xác nhận rằng chung quanh nắm mộ nàng công chúa, gần chiếc cà rác cổ kính của bác, xưa kia người địa phương thường bày cuộc lễ đua ghe đảo võ cầu phong cảm thấy mình khó bề giữ thái độ im lặng sĩ cao mày vận dụng tất cả trí thông minh toan bịa ra một bằng cớ hữu ý để làm hài lòng ông đốc phủ và cũng là để bảo vệ nồi cơm của mình anh lẩm bẩm dạ thưa bác thí dụ xác chiếc ghe mục nát như bao nhiêu lung bầu rạch nhỏ ẩn hiện giữa ruộng đầy cá tôm lao sậy cây tràm. Dễ mặt ông Đốc Phủ chưa vui hẳn, tuy nhiên ông vỗ nhẹ vào vai sĩ. Cảm ơn cháu, ta còn gặp nhau bàn bạc nhiều lần. Hàng ngày ý nghĩa chiếc cà rá và nụ cười của sắc ướp nàng công chúa đã gây phấn khởi cho cuộc đời cô độc của bác lúc hồi hưu. Thôi, bây giờ bác đọc sách, Cháu xem qua tập vở của bé hai, bé ba, rồi các ba thầy trò cùng nghỉ giải trí, hoặc nghỉ luôn, vì hình như đã 10 giờ trưa rồi. Cháu hãy tự tiện. Sĩ nhìn đồng hồ, 9 giờ 45 phút. Tuy hơi mệt vì cuộc điều tra thân ái nọ, anh thấy chưa đủ lý do để về nhà. Gặp sĩ trở xuống hành lang nhà, bé hai, bé ba chạy lại đeo to. Tụi tôi nghỉ học luôn nha ông đốc. Sĩ trừng mắt, nói với đứa lớn nhất. Còn vài phút nữa, học ôn cửu chương bài 2 cho xong đi cháu. Ông kêu tao bằng cháu mẹ ơi! bé bà gãi đầu. Tại đó, ông nói tụi mình là cháu, cháu gà cháu vịt nấu cho ông ăn. Sĩ nhịp thước trên bàn. Đừng nói bậy, học đi mấy cháu, đừng giỡn, đừng gãi đầu bé hai lập tức đưa tay lên gãi đầu gãi tai như con khỉ gãi đầu gãi tai xỏ bông liền không ăn tiền bé ba nắm tay sĩ ông đốc biết nó nói gì không nó nhái giọng bà sắm mỗi bữa đi ngang qua đây xỏ lỗ tai đeo bông vào mấy đứa con gái đánh nó đi ông mãi phân dân chưa biết lập trật tự bằng cách nào sĩ chợt nghe đồng hồ điểm mười tiếng thông thả Hai đứa bé bỗng đạp ghế, chạy đổ xô ra cổng. ba năm về, đi chợ mua đồ ăn về. Về thì về. Bà cúi đầu chào trước. Thưa thầy, hồi hôm qua nghe nói thầy tới đây dậy. Chú Hảo quen tôi. Sĩ đáp. Mới bắt đầu bữa nay, anh Hảo gửi lời thăm bà. Có thầy thêm vui cho tôi. Mấy đứa nhỏ rắn mắt quá đổi. Đâu? Bé hai bé ba đáng học nha. Ủa, coi kìa. Bé hai đã lanh tay chụp lấy chùm dâu trong rổ, rồi ngửa mặt, hả miệng đớp từng trái. Bà Năm coi tụi ăn như vậy, vui không? Bà lắc đầu. Vui, mà đừng giỡn hết. Giỡn mấy bổ khỏe chứ. Bé bà giựt chùm dâu. Giỡn mấy tốt chứ. Quay qua sĩ, bà phân trần. Mấy đứa này thiệt. Sao không xin phép thầy giáo rồi hãy ăn? Người ta nói, muốn sang thì phải bắt cầu kiều, muốn cho hay chữ phải yêu mến thầy. Hai đứa đồng thanh la lên. Tôi không thèm bắt cầu kiều đó, tôi không thèm yêu mến thầy đó. Trong khi chờ đợi chúng ăn xong chùm dâu, sĩ ngồi hút thuốc, nhìn lơ đảng các thức ăn trong rổ. Sau khi đặt thịt bò, rau cải lên bộ gián, bà năm cẩn thận nâng lên một gói nhỏ. Hình như bên trong đầy nước. Nè thầy giáo, dừa bông điên điển, món ăn ngon nhất miệt tôi, gói bằng lá sen tươi. Tôi mua riêng để chấm mắm, chờ ông chủ nhà thì chưa biết ăn. Sĩ hỏi nhanh. Bà quê quán ở đâu? Ở núi Ba Thê, nhờ vậy mà tôi nấu ăn ở đây thiệt là bền, từ bốn năm rồi. Rồi bà nói khẽ. Tài nấu ăn của tôi thua thiên hạ, chưa rành bít tết la gu gì hết. Từ lục tỉnh lên tôi đi thơ thẩn kiếm chỗ ở mướn. Tới đây, ông hỏi hàng quê quán, rồi đồng ý mướn tôi liền. Buổi ban đầu tôi khỏi nấu ăn, suốt mấy ngày liên tiếp, ông hỏi tôi nào là gò ốc eo, núi Ba Thê, chuyện ma quỷ giữ kho vàng, rồi khoe chiếc cà rá của bà công chúa ở bên Tây bên U gì đó siêu lạc tới xứ tôi hồi cả ngàn năm qua bây giờ sĩ mới hiểu cái tâm bệnh của ông Đốc Phủ hưu Trí anh nói nhanh để gợi ý bà Năm hy vọng bà sẽ truyền cho anh vài kinh nghiệm về mặt xử thế để khỏi làm mất lòng gia chủ dạ từ hồi sáng tới giờ ông hỏi tôi về núi Ba Thê tôi nói sơ sài coi bộ ông dự ý không dạ ông mừng vì gặp tôi Tôi đáng hết sức nhưng chưa biết về lâu về dài tính ý của ổng như thế nào. Cậu Hảo là chỗ bà con, vậy mà rốt cuộc chịu ổng không nổi nên xin thôi. Còn phận tôi, tội nghiệp, ổng đuổi người nấu ăn trước để tôi thay thế. Người trước chỉ mang tội ít ăn ít nói, dốt chuyện núi Ba Thê. Tôi ngại quá bà, ổng hỏi tôi về cảnh vật xung quanh mộ bà công chúa, tôi nói phổng chừng. Mai chiều nhất định ông hỏi tôi, ít nhất là vài lần nữa. Hơi đâu mà thầy lo, đường núi có ruộng, xa xa có lung đầy lao sậy, cây mốt, cây tràm. Dạ, tôi kể cho ông nghe như vậy rồi. Thì còn cây điên điển, bông điên điển màu vàng để làm dưa chua, dưa điên điển hồi nãy đó. Dạ, để làm thang trộn với diêm, với sâm thành ra thuốc súng. Ủa, thuốc pháo? Hình dáng cây điên điển tôi biết sơ qua rồi. Bà Năm như sực nhớ điều gì? Để coi. Người ở vùng đó dùng bông điên điển xào mỡ heo, trứng dịch, nhậu với rượu ngon lắm. Đó là bợm nhậu thuật lại. Chứ nào tôi biết nhậu. Lưng quần của sĩ như bị ai giật ngược. Anh quay lại thấy bé hai và bé ba đang rình buộc vào dây nịch anh một sợi dây dài lòng thòng Ông Đốc ơi! Bà tôi kêu ông kìa. Chúng nói đúng sự thật. Cửa sổ phòng khách hé mở. Ông đốc phủ đưa tay làm dấu hiệu. Anh đứng dậy phập phồng, Biết đâu ông muốn cảnh cáo anh về tội để lớp học hỗn loạn. Tự tiện giao thiệp với bà Năm, nói xấu chủ nhà. Nhưng ông gật đầu. À, cháu vào đây. nãy giờ cháu tìm thêm tài liệu nào chưa? Bà nấu bếp tuy ở tại chân núi Ba Thê. Nhưng chỉ lò bếp núc. Hồi thỏa bòn vàng, với trình độ khoa học hấp thụ tại trường, dẫu sao đi nữa cháu cũng biết phương pháp làm việc tối thiểu của người khảo cứu. Vấn đề đặt ra, cháu còn nhớ. Lần này sĩ giữ được trầm tĩnh, anh ung dung đi tới đi lui, gói chừa bông điên điển của bà Năm sẽ giúp anh rất nhiều uy thế trong cuộc đối thoại sắp tới thưa bác cháu đang suy nghĩ về những cuộc đua ghe sôi nổi từ ngàn xưa diễn ra chung quanh núi ba thê người ở địa phương bây giờ còn một thực đơn đặc biệt dành riêng cho gia đình khi cúng tế đó là món bông điên điển xào trứng vịt xào mỡ để nhậu rượu à bác thấy hình dáng cây điên điển rồi loại cây tạp cao chừng ba thước lớn bằng cườm tay trồng rất dễ theo lối cắm nhánh thường thường là một quan qua mùa nước lụt nhánh điên điển nhô khỏi mặt nước lá nhanh mỏng mịn như lá me bông vàng tươi kết từng chùm buông thõng xuống đẹp lắm qua các tiểu thuyết thi ca của người Âu Châu ca người dễ đẹp miền nhiệt đới bắt lấy làm tiết vì chưa từng thưởng thức đoạn văn câu thơ nào bàn tới loại cây nên thơ đó Phải gặp thi sĩ Trung Hoa đời đường, giống cây điên điển nhất định đã bất hủ qua tài nhã ngọc, phung câu của Lý Đỗ, như cành liễu ở dị thành, ở sông Dương Tử, phải hồng cháo. Nguồn cảm hứng mong lung của sĩ gặp cơ hội thuận tiện để gợi lên. Anh quên mình là thầy giáo kèm trẻ tư gia, muốn tô điểm cuộc đời quá nhàm phải chăng con người cần thỉnh thoảng vượt khỏi khuôn khổ ràng buộc thấp lè tè của thực tế khô khan để bịa ra những thế giới mới đầy ảo ảnh có thật ai dám bảo rằng giữa xế trưa mặt trời chẳng mát mẻ dịu hiền như mặt trăng nếu không gian đầy gió lạnh mưa phùn rơi lất phất tinh thần khoa học những lời khuyên đừng bao giờ nói dối đều biến mất bị đánh tạt ra khỏi phòng khách sĩ chóng hai tay lên bàn nói khi trầm khi bổng dùng lưu vực sông mê nam sông cửu long khi nước dâng cao cây điên điển dương lên gian hàng triệu chuỗi vàng lấp lánh ban đầu thiên hạ đều hái bông về xào chiên với trứng vịt nhưng lần lần họ thấy bông nọ mất vị ngọt của đất trời Chỉ bằng lúc bình minh vừa xuất hiện mỗi người đem một cái quả lò một cái chảo xuống chiếc thuyền độc mộc đến lúc ông đốc phủ dừng bước đứng đối diện với sĩ hữu lý hữu lý bơi xuồng ra giữa cảnh biển hồ đầy bông điên điển mấy cô thôn nữ đốt lửa đổ mỡ đập trứng dịch bỏ vào chảo mỡ sôi xèo xèo lòng đỏ và lòng trắng trứng dịch chảy loang sập quấn lại tức thì những nàng tiên rối tay uốn nhánh điên điển cho gục xuống như vòng cung chùng bông vàng tươi nghiêng yểu điệu vào chảo tắm thêm chất béo mỡ rồi nàng bơi xuồng lướt tới nhúng tất cả bông ở cành khác vào chảo mỡ hàng trăm nàng tiên hàng ngàn nàng tiên làm như vậy đến trưa sĩ cau mày nghĩ ngợi đông đảo như vậy thưa bác cháu e rằng thôn xóm thời xưa rải rác xào chiên nhiều quá ai ăn cho hết ông đốc phủ trợn mắt cháu quên rồi hả Thời vua chúa, lễ cầu phong đảo võ tổ chức linh đình trọng thể, quy động tất cả những tay đua giỏi nhất từ khắp tứ phương. Sau khi thắng cuộc, họ cứ đưa thuyền trở về dùng rừng bông điên điển, giói tay mà bức ăn ngon lành mấy chùm bông, tuy đã xào chín với trứng vịt nhưng hãy còn treo lủng lẳng trên cành tươi, đùng đưa sát mặt nước, gắn chặt vào thân cây đầy nhựa, đang châm rễ non từ đáy nước. Sĩ hiểu đã đến lúc mình trở lại mức khôn ngoan của thực tế cơm áo. Dạ, vậy là chiếc cà rá của bác nối liền với nguồn lịch sử xa xưa. Nàng công chúa hẳn giữ mãi nụ cười dưới lòng đất. Chiếc cà rá của nàng như phản phất hương vị bông điên điển chung quanh núi Ba Thê từ thuở vàng son nào. Lương quần sĩ bỗng nhiên bị giật ngược. Anh chụp bàn tay tinh nghịch của bé hai đang lại giỡn trò đùa khi nãy. Nó nói. Nãy giờ ông Đốc nói chuyện vui quá, tới giờ ăn cơm rồi, ông cho phép được con nghỉ học nha ông. Ông Đốc phủ gắt. Đi ra ngoài, hai con lén vào đây hồi nào, ăn cơm rồi đi ngủ đi. Như sực nhớ điều gì, ông bước lại rót hai ly nước mát. À, nãy giờ ta quên mất không gian thời gian, cháu uống cho đã khác. Thật ra chúng ta nào có nói gì đâu. Chúng ta chỉ lặp lại tiếng nói của một cổ vật quý báo. Dạ, cháu học thêm bao nhiêu chuyện mới lạ, nhờ bác. Còn lắm dịp khác, hôm nay bác no nê về tinh thần rồi. Nhưng mà bác quên, cháu cầm lấy chút ít tiền. Bắt đầu ngày mai cháu ăn cơm trưa ở đây. Lần lần ta bàn về chương trình thám hiểm núi Ba Thê. Nhận lấy tấm giấy một đồng bỏ vào túi Sĩ cáo từ Hợp thời hợp cảnh Anh rời phòng khách Đi nhanh theo hành lang Bà Năm chờ đón anh Sao? Ông dự ý không thầy nãy giờ tôi ngại quá Sợ thầy đói bụng Ông có tật quên ăn cơm trưa Ông đau bao tử đau gan gì đó Sĩ cười tươi Ông cho phép tôi ăn cơm trưa Tại đây mỗi ngày Điều này chắc thầy dạy học ở đây bền. Dạ, chờ thuẫn tỉnh xem. Ông đòi đi núi Ba Thê để ngắm nghía đường bông điên điển với tôi. Bà Năm gật đầu. Hơi đâu mà thầy ngại. Chắc chắn ông ở đây hoài vì tuổi già sức yếu, vì sợ chiếc cà rá bị trộm. Sĩ phục thầm ốc xét đoán của bà Năm, anh nói khẽ. Ngày nào còn chiếc cà rá ấy, tất nhiên bà với tôi còn công ăn việc làm bé hai với bé ba tha hồ còn rắn mắt thôi ngày mai tôi trở lại thầy về bằng ô tô biết đi cỡ này thì quả may xe rộng trẻ lát nữa chật lắm mệt lắm sĩ thọc tay vào túi sờ tấm giấy bạc một đồng một lần nữa anh đi lững thững khoan khoái nhớ đến lời căng dặn của hảo hồi ban sáng bữa nay anh đã tạo được một chỗ ngồi trên chiếc xe vòng quanh núi ba thê chạy trong không gian và thời gian Nhờ sức mạnh của nụ cười nàng công chúa bị ướp xác lo gì? Xe ô tô buýt ngừng tài bản, anh bước lên, đứng chen trên bàn đạp, tuy chật, nực nội nhưng anh cảm thấy khỏe khoắn. Nhờ chuyến xe thơ mộng kia mà mình mới đủ điều kiện đi trên chuyến xe thực tế này. Lát nữa, mình đãi hảo bữa cơm trưa và mua tặng thêm một gói thuốc. Lần đầu tiên, mình mới biết mình là kẻ có tài.